các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trong hơn chục năm qua chỉ có vệ thanh là người may mắn sống sót anh xem lẽ nào cô ấy không đáng để tôi p h ỏ n g vấn hay sao đội trưởng cố nghĩ bụng cô gái này chỉ thích hỏi phàn vấn anh nghiệp giọng tại sao sau khi thấy vệ thanh chết cô lại chạy lên gác phá hủy hiện trường lúc nghe điện thoại tôi thấy có nhiều âm thanh hỗn loạn đoán chắc phải có kẻ mưu sát vệ thanh nên tôi hy vọng sẽ bắt gặp hung thủ dù chỉ nhìn thấy bóng của hắn dù chỉ nhìn thấy bóng của hắn thôi cũng được để cung cấp đầu mối cho các anh nhưng lúc đó khu nhà rất hỗn loạn mọi người đều đổ xô xuống thì cô đâu có thể biết kẻ nào là hung thủ lên đến nơi rồi cô đã nhìn thấy điều gì đúng là tôi không phát hiện thấy điều gì cả, chỉ thấy cửa ngoài vẫn đóng, nhưng không khóa, đúng y như khi chúng tôi rời khỏi đó. Cô đã đi cùng với ai? Một bạn nam cùng học tên là Tạ Tốn. Lục vệ thành rơi xuống thì anh ta đang ở đâu? Đôi lông mày dài của anh hơi nhíu lại, đứng ngay cạnh tôi. Sau đó tôi chạy lên gác, tôi chẳng rõ anh ấy chạy đi đâu. trước đó anh ấy luôn đi cạnh tôi anh ấy là bạn trai của cô à hình bỗng không biết trả lời ra sao đành nói kẻ cũng khó nói coi như là bạn thôi xin hỏi điều này có liên quan đến vụ việc hay sao cho rằng có liên quan hay không là do ý cô hay là ý chúng tôi anh cố đã có dịp để bạn lại lúc này chúng tôi chưa thể hỏi anh ta nhưng nếu cô gặp thì hãy nhắn anh ta rằng nếu cần thiết chúng tôi sẽ đến trường gặp anh ta nói chuyện có thể châm chước cho tôi hỏi một câu điều tra hiện trường kết quả sơ bộ là thế nào không bị giết hay là tự sát hay là tự tử câu hỏi của hình làm anh cố thấy hơi bất ngờ còn chưa thể kết luận anh nhìn vẻ mặt có phần t i ể u tụy của hình rốt cuộc anh vẫn dịu giọng bước đầu nhận định là tự sát ở hiện trường chúng tôi không thấy dấu vết vật lộn chống trả cũng không thấy dấu vân tay hay dấu chân cả nghi nào cả không thể như vậy hình khang khang vì đúng là tôi đã nghe thấy qua điện thoại một loạt tiếng động đây mới là điều tôi cần hỏi phút cuối cùng cô thanh đã nói với cô những gì anh đã chạy đi đâu thế Hình ra khỏi cơ quan công an gặp ngay tạ tốn. Mình hình vào nói là đủ rồi. Tôi chẳng biết về vụ việc này nhiều hơn cô. Tội gì phải vào để người ta thẩm vấn? Có vui vẻ gì cho cam? Hình thấy buồn bực, loay hoay thế này. Chúng ta đã nhỡ tàu rồi, đành đợi chuyến sau chạy đi. Chạy qua đây có lẽ phải đợi đến đêm khuya. cho nên hình gọi tôi đi cùng là rất sáng suốt, ngồi chờ tàu sẽ rất lâu. Chúng ta cũng có thể trò chuyện. Hình đ ã còn b ù n g d ạ nào nói chuyện với anh ta? Cô ngao ngán thậm chí chẳng muốn quay về trường nữa. Cô lầm lỗi bước đi. thấy vậy tốn cũng không nói gì nữa, lặng lẽ bước theo. Tạm ă n quấy quá vài thứ, rồi hình ngồi trên ghế trong phòng đợi của ga tàu. Cô ngủ gật, vừa c h ợ m mắt. bỗng thấy ánh mắt lạnh lạnh của thẩm vệ thanh tiếp theo là cảnh thượng thanh bị rơi xuống đất và khuôn mặt dập nát hình không thể nhìn thi thể của thanh nhưng khuôn mặt dập nát ấy vẫn hiện lên trong óc cô hình nhớ đúng là vệ thanh nhưng lại giống cô gái áo trắng vẫn thấy trong giấc mơ sau hơn một tháng khuôn mặt ấy sẽ thuộc về ai hình bỗng thấy ngẹt h thở ngực cô như bị đè nén bởi một khối c h ì nặng dạ dày cuộn lên rồi u ẹ một tiếng nôn t h ố c nôn tháo cả đám thức ăn vừa ăn hồi n à y h ì n h mở mắt nhìn cái đám ghê sợ ấy trước mắt, nhớ đến khuôn mặt rách nát bươm trong giấc mơ, cô lấy khăn giấy bịt miệng, khóc không thành tiếng. Tốn cảm thấy lung túng, anh đặt tay lên vai h ì n h nói: Không sao, chỉ là bị nôn. Xung quanh dù sao cũng chẳng có ai. h ì n h đừng khóc. Chính vì tôi đến nên vệ thanh mới bị chết. người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát 405 không còn nữa là tại tôi. Hình bóng thấy mình rất chưa trọi, cảm giác thật sự sợ hãi tràn đến. Nghe